An tạp gia tộc, một đám tiểu lưu manh, ô hợp mà thôi. Dương Lăng uống một ngụm lãng mổ tử rồi nói tiếp. Tại hạ lần này đến đây, hy vọng có thể dựa vào chính mình bản lãnh sang xuất một phen sự nghiệp. Chứ không phải nhờ vào thế lực của gia tộc. Không hề giải thích mà Dương Lăng tùy ý mọi người hiểu lầm thân phận của hắn. Dù sao nếu nói thật lai lịch của hắn có lẽ cũng không có ai tin. Tùy ý bọn họ hiểu lầm nói không chừng có những điểm lợi ích không nhỏ. Không nhờ thế lực gia tộc, lại là một công tử chẳng biết trời cao đất rộng. Mọi người mặt mang màu xám, an tạp gia tộc thế lực khổng lồ. Không có gia tộc tương trợ, Dương Lăng lấy cái gì mà đòi đấu cùng an tạp gia tộc. Nhìn vẻ ủ rũ của an đức lộ, Dương Lăng hiểu thấu ý nghĩ của bọn họ. Hắn ra vẻ khó khăn nói, tại hà còn có không ít bằng hữu Cho dù không có gia tộc ủng hộ, đối phó an tạp gia tộc cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì Lão thợ rèn thấy được một đường hy vọng vội hỏi Dương Lăng Mặc dù đều là bằng hữu Nhưng tại Hà cũng không tiện hai tay trắng mà mời bọn họ lại đây trở chiến A Mặt khác Các phòng Ở đây đều bé như vậy Nếu một lần đến nhiều dũng sĩ như vậy làm sao có thể ở được Ai Dương Lăng làm ra vẻ rất bất đắc dĩ thở dài Không thành vấn đề Việc đó cứ để chúng ta lo, dũng sĩ tới càng nhiều càng tốt. Tử quán lão bản an đức, lỗ mừng rỡ vỗ ngực hứa hẹn giải quyết hết thầy khó khăn. Tử quán của lão mặc dù sinh ý không kém nhưng tuyệt đại bộ phận lợi nhận đều bị an tạp gia tộc thu lấy. Chỉ cần Dương Lăng có thể diệt trừ an tạp gia tộc, đừng nói chỉ đơn giản là phòng. Ốc, chính là nỗ lực vài năm đích lợi nhận có lẽ cũng không tiếc. Sau khi biết rõ trí hướng của nhau, động tác của bọn An Đức lộ quả là nhanh chóng đã đưa một nhóm lớn lễ vật lại đây, trừ bỏ hơn vạn mai tử tinh tệ còn có khối lượng lớn ma thú tinh hạch cùng ám hòa tinh. Hơn nữa, bọn họ còn động viên những hộ dân ở xung quanh vũ khí đếm, cấp cho Dương Lăng một khoảng đất rộng lớn, vì đã nhận tiền của người, cũng vì đề phóng. Ý thức Á manh động, đem hết toàn lực tập kích nên Dương Lăng ngay lập tức quay lại giã man nhân bộ lạc, chuẩn bị tổ kiến một chi giã man nhân hộ vệ đội Giã man nhân trời xanh thần lực, biêu hãn vô cùng, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho vị trí tốt thí trên chiến trường. Dương Lăng vừa nói đến dạo gần đây sinh ý kém đi, ma thú tinh hạch cùng ám hỏa tinh không đáng giá tiền mấy đã khiến tộc trưởng giã man nhân nhức đầu. Hết lần này tới lần khác này thượng cổ triệu hồi sư thực lực cường đại Bối cảnh càng kinh người Đánh thì không dám đánh Nhịn lại nhịn không nổi Cuối cùng sau khi thu được đại lượng chất đốt và lương thực mà Dương Lăng mang đến mới dứt khoát sảng khoái đồng ý yêu cầu của hắn Phái ra trăm tên dũng sĩ tối tinh duệ Dương Lăng trở lại duy xâm chấn không lâu Tác phỉ á lại mang đến 50 danh tinh linh cung tiễn thủ Lộ thước cũng mang đến hơn 80 ải nhân chiến sĩ Hơn nữa tử duy xâm chấn chiêu mộ thêm được trăm tên kiếm sĩ, nhanh chóng tổ kiến thành một chi hộ vệ đội chiến lực xuất chúng, làm cho người dân toàn duy xâm chấn không ngừng thấy được hy vọng. Có lẽ là thu được tin tức gì đó nên nha chảo của an tạp gia tộc càng thêm an phận, cả ngày quy xúc ở tòa thành phòng bị xâm nghiêm. Nhưng Dương Lăng vẫn không dám coi thường, rõ ràng đây chỉ là chút gió êm sóng lặng tạm thời trước cơn rông bão. Hắn ra lệnh cho ải nhân lộ thước chế tạo khôi giáp cùng vũ khí cho hộ vệ đội. Sau khi đem hộ vệ đội giao cho tạp tây huấn luyện, Dương Lăng thành ra là người thanh nhàn nhất. Sẽ huấn luyện ma thú đại quân của hắn, sẽ tu luyện thần bí vu huyền, sẽ chính là an tâm hưởng thụ sự thị hầu đầy ôn nhu của Ngã Lị Ti. Là nơi này sao? Ngã Lị Ti vẻ mặt đỏ bừng. Ân, dụng lực mạnh hơn một chút. Có muốn nhanh hơn một chút hay không? Ừ, nửa nằm nửa ngồi, Dương Lăng nhắm lại hai mắt tận tình hưởng thụ ngã lý ti xoa bóp cho, thoải mái đến từng lỗ chân lông của hắn cũng muốn giãn ra. Đột nhiên, Dương Lăng chợt giật mình, vừa mở mắt đã thấy một mũi tên đen nhánh đang bay đến, theo sát là một bóng đen thon dài vừa lao theo xong cửa mà vào. Định thần nhìn lại, đúng là nữ thích khách đã đánh lén hắn lần trước. Nhìn nữ thích khách đột nhiên xuất hiện. Nhìn hàn quang lè lè của ngọn trùy thủ trong tay nàng, ngã lỉ ti thất thanh kêu to ôm chặt lấy nửa phần lưng trần của Dương Lăng. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác một đôi bồng đảo êm dịu đặt ở trên người hắn, vừa mềm mại êm ái, lại rất co giãn, rất nhanh, hạ thân đã ngẩng lên, sinh ra phản Ứng bình thường của nam nhân, sau khi nuốt nuốt nước miếng, Dương Lăng xấu hổ cúi người xuống nhằm che đi tên đại gia hòa. May là hán ở trong nước, không ngờ bộ ngực của Ngã Lị Ti mặc dù thoạt nhìn không có gì mấy, nhưng lại đầy đặn đến vậy. Hừ, giao mạng ra đây. Nữ thích khách cầm chắc chủy thủ xông lên, ánh mắt lạnh như băng. Vừa thấy vậy Ngã Lị Ti đã sợ đến mềm nhũn chân. Muốn chết. Dương Lăng lâm nguy không hoảng, hai tay niết một thủ ấn triệu hồi một con rác phong thú đi ra. Thoáng chốc gian, nữ thích khách ngược lại bị buộc phải tránh phải né trái. Kinh hiểm tránh được ba cây độc thứ. Mắt thấy đối phương trong khoảng thời gian ngắn bị giác phong thú cuốn lấy. Dương Lăng biết đây chính là cơ hội. Hử lạnh một tiếng, bà một tiếng đứng lên, chuẩn bị ra tay bà đối phương bắt. Trong phút chốc, phòng tắm nội truyền ra liễu hai tiếng thét trói tai cơ hồ có thể dọa lão thử hú chết. Sau khi giết chết con giác phong thú vừa vặn nhìn thấy phần dưới trống trơn của Dương Lăng, nữ thích khách vừa thẹn vừa giận, vốn vẫn muốn đâm trùy thủ đi tới, nhưng nhìn thấy thêm rất nhiều giác phong thú đang dần được triệu hồi, lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, rõ ràng lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi nên đành, hừ, lạnh một tiếng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thoát đi. Cùng lúc đó, ngã lý ti dụng hai tay ôm chặt lấy đôi mắt, Ngay cả lộ tai cũng đỏ đậm lên, nàng như thế nào cũng không ngờ tới Dương Lăng cư nhiên a, Dương Lăng, ngươi đúng là đồ đại lưu manh, ngay khi Dương Lăng còn không có kịp phần. Ứng thì cửa phòng chi một tiếng đã bị đẩy ra, tác phỉ á vừa mới thò đầu vào đã rụt trở lại tựa như gặp ma quỷ, một trận gió nhẹ thổi tới. Dương Lăng cảm giác hạ thân truyền đến một cảm giác trống trải, bèn cúi đầu nhìn xuống cũng liền hận không có cái lỗ nẻ nào dưới đất để nhảy xuống. Nguyên lai chiếc khăn tắm rộng thùng thình không biết khi nào đã rơi xuống. Tiểu Vinh đệ của hắn đang dương oai kiêu hãnh. Ay ay tiếp theo ba tiếng thét bén nhọn của nữ nhân từ phòng tắm của Dương Lăng lại truyền ra một tiếng hú bi trắng của nam nhân khiến mấy tên dã man nhân đang tuần tra ở phụ cận không khỏi phát run. Đã sớm nghe nói quý tộc nhân loại có rất nhiều bí mật nam nữ Xem ra quả nhiên không phải là giả Ma thú lãnh chúa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 23 Thiên thượng điệu liệu khối đại hãm sau phong ba thích khách Vì tăng cường cảnh giới ngoại trừ tăng cường nhân số đội ngũ tuần tra Dương Lăng còn an bài bài trụ canh gác bí mật Đồng thời Mệnh lệnh cho gia nhân chồng những cành cây để bố trí một đội giác phong thú. Cứ như vậy, thích khách xông vào dù có thể tránh thoát đội tuần tra và các trạm gác bí mật, cũng khó có thể thoát giác phong thú với khiếu giác linh mẫn và nhảy bén. Từ sau khi nha chảo của An Tạp gia tộc đều co rút lại trong tòa thành, người dân trong trấn rút cục cũng có vài ngày sống thật tốt, trên đường mọi người đi lại cũng nhiều hơn. Vô luận là ở trên đường hay là trong quán rượu mọi người đều lớn tiếng chửi an tạp gia tộc những năm gần đây làm các chuyện thất đức, độc ác cũng như ca gợi và tán tụng dương lăng. Được hưởng lợi từ dương lăng, người trong phủ khi đi ra ngoài làm việc cũng được mọi người đối đãi rất tốt. Ăn cơm không cần phải chờ đợi, chỗ đông người thì có người nhường đường cho đi qua chứ. Có đôi khi vào quán rượu cũng có người mời khách, khiến cho đạo tặc phân lý tư đặc cười mãi không thôi. Không có việc gì cũng chạy ra ngoài tán tụng Dương Lăng hào phóng cỡ nào, thực lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho mọi người tranh nhau muốn vào làm người hầu trong phủ của Dương Lăng. Nhìn trước nhà Dương Lăng có dã man nhân cao lớn như trâu ngựa, bắn tiễn như thần tinh linh cùng với các kiếm sĩ, mọi người mặt đầy nụ cười, cảm thấy sự an toàn trước đó chưa từng có, tin tưởng chỉ cần có Dương Lăng, an tạp gia tộc sẽ không dám làm điều ác. Chỉ có Dương Lăng hiểu được bây giờ chỉ là chút yên lặng trước khi dông tố ập tới, ý thức á trả thù càng chậm, cho thấy rằng hắn chuẩn bị càng cẩn thận. Tòa thành của An Tạp gia tộc cứ năm thước có một chạm gác, đề phòng cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tấn công vào được, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là tận dụng thời gian tăng cường thực lực của mình. Sau khi dặn dò Tạp Tây tiếp tục chiêu mộ có thực lực kiếm sĩ và rong binh rồi an bài thỏa đáng mọi chuyện sau đó một mình đi tới Đặc Lạp Tư xâm lâm tu luyện. Trở lại Đặc Lạp Tư xâm lâm, dương lăng giống như cá gặp nước vậy. Nơi đây, có không khí thoáng mát, khắp nơi màu xanh biếc, đương nhiên còn có số lượng khổng lồ không thể đếm được ma thú các cấp. Vận khí tốt có khi còn gặp được một gốc cây có linh tính cổ thụ ngàn năm. Không biết vì sao, Đặc Lạp Tư xâm lâm linh khí vô cùng nồng hậu. Mỗi đêm trong khi ngồi ở trên cây tu luyện, Dương Lăng cảm giác được thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, vô lực tiến bộ thần tốc. Cứ như vậy, ban ngày hắn mang theo ma thú đại quân đi săn thù. Buổi tối và ban đêm lại tu luyện vô quyết. Bất chi bất giác ngày càng đi xa khỏi bìa rừng. Mấy ngày này, sau khi giết chết vài con thiết bối thu được vài viên huyết châu, Dương Lăng dựa vào ánh trăng nhảy lên một cây diệp tùng cao nhất ở gần đó xếp bằng hai chân mà ngồi xuống, nuốt vào mấy viên huyết châu rồi mặc niệm vô quyết, chậm rãi vận chuyển vô lực trong cơ thể. Theo vô lực vận chuyển, Dương Lăng vô ý thức biết một loạt thủ ấn huyền ảo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chậm rãi, vô lực vận chuyển trong cơ thể càng lúc càng hùng hậu, từ một dòng nước nhỏ biến thành một dòng suối nhỏ. rồi biến thành hàng ngàn hàng vạn dòng suối nhỏ hình thành một con sông lớn chảy mạnh không thôi. Cùng lúc đó, linh khí trong không khí tập trung lại ngày càng nhiều, những nhánh cây chung quanh không gió mà tự động. Từ xa nhìn lại chỗ Dương Lăng ngồi, cây cối xung quanh bao phủ một mảnh sương mù dày đặc. Không biết qua bao lâu, Dương Lăng mơ hồ nghe được ở gần đó truyền đến một trận rít gào và tiếng kêu thảm thiết. Mở to mắt ra nhìn chỉ thấy ở một chỗ trên mặt đất gần đó không biết khi nào xuất hiện một đám võ sĩ can đảm cùng với một con thú một sừng đang giận dữ. Hai bên đang chém giết máu chảy thành thông. Qua tư, thuật đóng băng, nhanh, đóng băng nó lại. Một gã mặc áo giáp màu lam vừa hét vừa lăn tròn trên đất, may mắn tránh thoát được cú đánh nhanh như tia trước của thú một sừng. Bị một tia trước màu tím bỗng nhiên xuất hiện đánh tới khiến tên ma pháp sư cả người hóa thành màu đen miệng học ra một mụn máu tươi. Hán khắc tư, ma lực của ta đã không còn, đi, các ngươi chạy mau, bỏ lại ta ở đây. Không may cho tên ma pháp sư vừa nói dứt lời, đầu đã bị con thú một sừng nhanh như gió đuổi tới đạp thành hai nửa, máu và não phun ra ngoài. Đừng nói là các võ sĩ ở quanh đó. Ngay cả Dương Lăng đang tránh ở trên cây thấy cũng cảm thấy sợ hãi đầu đầy mồ hôi Căn cứ vào trí nhớ của giác phong thù Dương Lăng hiểu được thực lực con thú một sừng trước mặt này rất kinh khủng Là một bát giai ma thú cao cấp Nó không chỉ có sức mạnh vô hạn Quảng hệ ma pháp càng tài giỏi Ma pháp sư bình thường không thể cản lại được nó Nhanh, lập trận, hình thành ma pháp bảo vệ, nhanh Theo tên võ sĩ mặc áo giáp nặng đề hô to, võ sĩ đang hoảng sợ nhanh chóng lập thành một vòng tròn phòng ngự nghiêm mật, bao quanh mấy tên ma pháp sư còn lại đang sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, mấy tên ma pháp sư cùng lúc giơ tay phải lên, trước mặt mọi người xuất hiện một vòng bảo vệ màu nâu, đại ma pháp sư, đại kiếm sư, nhìn trên thân kiếm võ sĩ đấu khí toát ra. Nhìn ma pháp sư phát ra vòng bảo vệ ma pháp rất dày. Dương lăng chấn động trong lòng, thiết chút nữa la lên. 12 tên đại kiếm sư, 5 tên đại ma pháp sư đừng nói là săn thù. Ngay cả giết chóc cả một tòa thành cũng không phải vấn đề. Trách không được dám đi trêu chọc kinh khủng thú một sừng. Dưới cơn giận dữ, thú một sừng tốc độ càng cao hơn. Thi thoảng bắn ra từng đạo tia trước màu tím rợn người. Bị nó điên cuồng công kích. vòng bảo vệ trước người các võ sĩ lung lay lảo đảo muốn vỡ ra phát ra từng trận âm thanh chi chi chi nhìn thú một sừng đang điên cuồng công kích hán khắc tư không nhịn được lấy tay lau mồ hôi trên trán các huynh đệ thời gian một nén hương đã qua chắc là tiểu thư bọn họ đã thuận lợi trở lại duy xâm chấn chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Vòng bảo vệ cũng không thể duy trì được bao lâu nữa, lát nữa mọi người phải chia nhau ra ma chạy, tập trung tại duy sâm chấn. Hán, hán khắc tư, người mang các huynh đi cùng đi, một lão già mặc áo dài màu đen chậm rãi đứng lên, nhổ ra một mụn máu rồi nói, người già có sống lâu cũng không ích gì, chạy đều chạy không thoát, mà hơn nữa cũng đã đến lúc ta nên đi gặp vợ của ta. vòng bảo vệ sẽ rất nhanh không thể duy trì được các ngươi bây giờ chạy đi nhanh ta sẽ ở lại ngăn cản thú một sừng hô to một tiếng lão già nắm pháp trượng thấp giọng niệm chu một cỗ ma lực bàng bạc ngưng tụ quanh người nghe thấy chú ngữ huyền ảo lão nhân đọc sắc mặt mọi người thay đổi nhất là vài tên đại ma pháp sư khác hiểu được hành động ý nghĩa này của lão già nước mắt tuôn rơi các huynh đệ đi Đi mau, không được phụ tâm ý của cát bố sâm đại sư. Nhìn lão già cát bố sâm một lần nữa lại niệm chú ngữ. Võ sĩ Hán Khắc Tư mặc áo giáp nặng đề hiểu được chuyện này đã không có cách nào thay đổi. Dưng dưng nước mắt hành lễ một cái rồi dẫn đầu đám người chạy đi như điên. Phía sau vài tên ma pháp sư cũng cắn răng gia tăng cho mình và mọi người một ma pháp phong hệ để tăng tốc. Dưới sự bảo vệ của đám võ sĩ cố gắng bám sát. Mắt thấy mọi người đã chạy ra khỏi vòng bảo vệ, thú một sừng vô cùng tức giận, là một ma thú cao cấp, nó hiểu được lão già bên trong vòng bảo vệ đang huy động một ma pháp kinh khủng nên không dám hành động lỗ mãng, nhưng nhìn thấy những người khác chạy càng ngày càng xa lại không cam lòng như vậy. Sau một lát trần chờ, thú một sừng rít lên một tiếng, dùng hết tốc độ hướng mọi người ở phía xa đuổi tới. Xong mới chạy được vài bước thì vòng bảo hộ màu nâu ba một tiếng tan thành mây khói. Theo sát sau đó lấy lão gà làm trung tâm một trận nổ mạnh rung trời xảy ra. Làm cho bụi bay lên cả một góc trời. Quay đầu nhìn vụ nổ mạnh rung trời. Hán khắc tư cùng mọi người quỳ xuống đất. Nước mắt đầy mặt. Cắn chặt răng rồi mang theo mọi người chạy như điên. Một lúc lâu sau cho bụi tan đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố như miệng núi lửa. Dương Lăng cẩn thận tìm tòi cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng lão già đâu, đoán chắc rằng đã hồn phi phách tán. Nhưng có chút ngoài ý muốn, trên một cây đại thủ tìm được thú một sừng người đầy vết máu, hai mắt ảm đạm vô quang, hơi thở mong manh yếu ớt, phòng trừng không duy trì được lâu. Dương Lăng cẩn thận quan sát con thú một sừng đang bị trọng thương, nó cũng cố gắng mở hai mắt nhìn Dương Lăng, hai bên cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, chậm rãi. Từ hai mắt thú một sừng chảy xuống hai hàng nước mắt mang theo tơ máu, không biết là nhìn lầm hay là vì cái gì tựa hồ Dương Lăng thấy trong mắt nó sự bi phẫn vô cùng và yêu thương, cùng với sự không cam lòng. Bi phẫn, yêu thương, không cam lòng, nhìn thú một sừng sắp chết, không cách nào cử động, lại nhìn giọt nước mắt to như hạt đậu của nó, Dương Lăng hiểu được đây là một ma thú cao cấp có trí tuệ. Sau một lát trần trờ liền cắn ngón trò tay phải rồi nhẹ nhàng đặt trên chán của nó Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 24 Ngàn giảm đổi giết phía đông bắc của Duy Sâm Trấn Ở bìa rừng Đặc Lạp Tư Sâm Lâm Chẳng biết từ khi nào xuất hiện mấy cái liều Nếu có người đi ngang qua sẽ phát hiện trên đỉnh lều có khắc hình một chiếc xe ngựa màu vàng đang bay trên thảo nguyên Vải lều làm bằng loại vải không thấm nước Từ xa nhìn lại giống như một căn nhà nhỏ màu xanh biếc vậy Người bình thường ra khỏi nhà đều lấy đất làm giường lấy trời làm màn Có thể có một giấc ngủ ngon đã rất tốt rồi Ngay cả một ít ông chủ thương đội vào Nam ra Bắc cũng chỉ có một hai cái lều vải cũ kỹ Xe ngựa màu vàng trông rất sống động Vải lều hào hoa Tất cả đều cho thấy được thân phận của chủ nhân túc lều Không phú tức quý lúc này trong một căn lều lớn nhất thi thoảng truyền ra những âm thanh nói chuyện hai bên cửa có hai gã võ sĩ cường tráng nếu có người trông thấy tuyệt đối sẽ cảm thấy chấn động rốt cục là ai mà ngay cả gác cửa cũng là đại kiếm sư hải nhi bối lỵ không biết bây giờ có đi tiếp hay không lão già mặc áo màu xám lo lắng sắc mặt tái nhợt trên người đầy vết máu tựa hồ mới vừa trải qua một hồi kịch chiến ai Cách thủy ân đại sư, tiểu tử này còn nhỏ như vậy, không biết tinh hạch của nó có tác dụng hay không? Cô gái che mặt thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ con thú một sừng nhỏ như con chó con đang ở trong lòng ngực. Nghe cô gái nói vậy, lão già mặc áo cho sắc mặt ảm đạm, khó khăn thở dài một hơi. Tinh hạch của con thú một sừng nhỏ có tác dụng hay không? Không ai có khả năng xác định. Nhưng muốn bắt được một đầu thú một sừng trường thành đâu phải là chuyện dễ Vì tiểu tử này mà mọi người đã nỗ lực rất lớn Võ sĩ tinh anh đi theo thì mười phần đã chết đến bảy tám Ngay cả cát bố sâm đại sư cũng không may mà chết Tiểu thư hết thảy đều là ta sai Chuẩn bị phục kích không đủ Làm ngay cả đại sư cát bố xâm cũng chết đi Uống vào một ngụm rượu mạnh Hán khắc tư trên chán quấn vài vòng vài giơ thanh kiếm trong tay lên Hung hăng nói, có phải liều cái mạng già này, ta cũng phải quay lại đặc lạp tư xâm lâm giết chết một con thú một sừng trưởng thành. Cái mạng của ta do lão gia ban cho, nếu không có người thì ta đã là một xác chết từ 20 năm trước. Đúng, vì lão gia, con mẹ nó chứ ta cũng đi. Tiểu thư, xin hãy ra lệnh. Dưới sự hăng hái của hán khắc tư, một đám võ sĩ can đảm đều kích động. Nhìn xem xung quanh các võ sĩ của gia tộc người đầy vết máu Lại nhìn xem mấy vị đại pháp sư đang trong tình trạng kiệt sức Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu Ở sâu trong đặc lạp tư xâm lâm ma thú hoành hành Thú một sừng là một con ma thú cấp 8 thực lực đáng sợ Hơn nữa hành tung càng khó đoán định Ngay cả lúc đầy đủ thực lực còn không thể thành công huống hồ là tổn thất trầm trọng như bây giờ càng không cần phải nói Ý tốt của mọi người Hải nhi bối lị xin cảm tạ Nhưng Đặc Lạp Tư xâm lâm nguy cơ quá nhiều, Hải Nhi Bối Lị sao có thể để mọi người mạo hiểm quay lại chứ? Cô gái che mặt hai mắt đỏ bừng, tiếp tục nói, các vị dũng sĩ hết sức giúp đỡ, là phúc phận của gia tộc chúng ta, không cần biết lần tính mạng của gia phủ có cứu được hay không, Hải Nhi Bối Lị đều rất cảm ơn các vị. Hải Nhi Bối Lị việc này không nên chậm chế, lập tức đi thôi. Hy vọng ba ngày sau có thể thuận lợi trở lại mông đặc sâm. Lão già mặc áo màu cho sắc mặt khó coi nói. Nếu không thể trở về trước khi bệnh tình của cha ngươi phát tác vậy một chút cơ hội cũng sẽ không có. Nghe lão già mặc áo màu cho nói vậy, cô gái che mặt càng thêm lo lắng, quyết định thật nhanh, phân phó mọi người đứng lên ngay lập tức. Xong ngay khi mọi người vừa đứng lên ở xa xa truyền đến một tiếng rít thật lớn. Theo sát sau đó truyền đến một trận âm thanh rồn rập, giống như là có một con khoái mã đang nhanh chóng chạy đến. Nửa đêm canh ba, là kỵ sĩ đi ngang qua hay là ma thú đi săn mồi. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, mọi người nghi hoặc không giải thích được. Nơi này là ở bên ngoài Đặc Lạp Tư xâm lâm căn bản sẽ không có ma thú nào chạy ra. Hơn nữa vì cách xa duy xâm chấn nên có rất ít người sinh sống, đừng nói là nửa đêm. Ngay cả ban ngày cũng không thấy có người nào đi ngang qua. Xảy ra chuyện gì đây? Chú ý lắng nghe, con thú một sừng nhỏ trong lòng ngực cô gái kêu to và ra sức giải ruộng. Cùng lúc đó nghe được tiếng kêu của tiểu tử này. Bên ngoài tiếng rít càng to hơn, tiếng bước chân càng thêm rồn rập, càng ngày càng rõ ràng. Bất hảo, là thú một sừng theo mùi đổi tới. Nhìn con thú đang cực lực giải ruộng. Lão già mặc áo màu cho đột nhiên nghĩ ra, thất thanh kêu lên, nhanh, tất cả ra ngoài, lập trận, nhanh. Nghe tiếng kêu của lão già mặc áo màu cho, mọi người đều nhanh chóng phẳng. Ứng, không để ý tất cả mà lao ra. Sau vài ngày bị đuổi giết, mọi người đều hiểu được chỉ lập trận thì mới có thể còn sống, nếu không sẽ bị thú một sừng thực lực kinh khủng một kích giết chết. Tiểu thư, kiếm của người, thị nữ của cô gái che mặt hoảng sợ mang kiếm đuổi theo, vừa nghĩ tới cách đây hai ngày có võ sĩ bị thú một sừng đạp thành hai nửa mà cả người lại run lên, đưa con thú một sừng cho thị nữ ôm, cô gái che mặt rút thanh trường kiếm ra, trầm giọng nói, mã lệ, đừng sợ chúng ta người đông thế mạnh, đợi lát nữa trong khi chiến đấu nhớ là phải đứng sau lưng ta, tuyệt đối không được vì hoảng sợ mà chạy loạn, là một ma kiếm sư. Hải Nhi bối lị mặc dù cũng rất khẩn trương, nhưng không đến mức kinh hoàng thất sắc như thị nữ mã lệ. Được võ sĩ đội trưởng Hán Khắc Tư giúp đỡ nhanh chóng chỉ huy võ sĩ của gia tộc hình thành một vòng tròn phòng ngự cẩn mật. Duy sâm chấn mưa nhiều, mà nửa đêm lại là lúc sương mù nhiều nhất. Tiếng rít của thú một sừng càng ngày càng gần, vì sương mù dày đặc nên chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy bóng dáng đâu cả. Nhìn chằm chằm vào đám sương mù, mọi người càng ngày càng khẩn trương. Tiếng bước chân rồn dập của thú một sừng giống như tiếng chân của tử thần đánh vào thần kinh của bọn họ tiểu thư. Ta nghe như thanh âm tháp, tháp, nhìn ánh đao kiếm xung quanh, thị nữ mã lệ vô cùng khẩn trương thiếu chút nữa quỵ ngã, cố gắng đi theo phái sau cô gái che mặt. Hán khắc tư nếu lát nữa không thể chống đỡ, ngươi phải đưa tiểu thư đi trước, không thể lỗ mãng, vỗ vỗ lên vai hán khắc tư, lão già mặc áo màu cho phân phó. trang bị kỹ càng và số lượng đông đủ cũng khó có thể ngăn cản thú một sừng điên cuồng trả thù nữa là bây giờ chỉ còn lại tàn binh trong tình trạng kiệt sức thì lấy cái gì để ngăn cản công kích của đối phương không thể làm gì khác hơn là đưa tiểu thư đi trước chạy tới cách đó vài trăm mét thú một sừng bất ngờ dừng bước sau một lát dừng lại từ từ từng bước từng bước một tiến tới tháp tháp tháp nghe tiếng bước chân trầm trọng Cảm nhận được một cỗ sát khí tận trời Mọi người trong lòng càng khẩn trương đến độ mồ hôi lạnh chảy dòng Cầm chặt vũ khí trong tay Đến thở cũng không dám thở mạnh Theo tiếng tháp Tháp Tháp thú một sừng càng ngày càng tới gần Hai mắt đỏ bừng Trên đầu có một cái sừng màu tím đang phát điện Còn có sát khí đầy trời Đều làm cho mọi người không còn tâm lý để mà chiến đấu Giao ra thú một sừng nhỏ Nếu không giết hết không tha. Ngay khi lão già mặc áo màu cho và vài tên đại ma pháp sư chuẩn bị hợp sức thi triển ma pháp bảo vệ thì có một thân ảnh trẻ tuổi hiện ra trên lưng thú một sừng. Ánh mắt như điện, mặt không chút thay đổi. Mặc dù không thể cảm giác được ma lực hay đấu khí trên người hắn, nhưng mọi người không dám xem thường. Thuần hóa thành công thú một sừng đang bị thương nặng. Dương Lăng thông qua trí nhớ của nó rất nhanh hiểu rõ mọi chuyện. Hiểu được tại sao thú một sừng trước khi chết vẫn đầy bi phẫn và không cam lòng, vừa cố hết sức giúp thú một sừng chữa thương, vừa theo mùi của con thú một sừng nhỏ chạy tới đây, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com chương 25, cô gái che mặt kiếm thánh hay là thánh ma đạo sư? Chỉ có kiếm thánh hoặc là thánh ma đạo mới có thể làm cho người khác không cảm giác được đấu khí hoặc là ma lực của họ. Giống như một người bình thường vậy, mà cũng chỉ có những tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể dễ dàng thu một con cao dai ma thú như con thú một xứng này làm ma sủng. Nhìn dương lăng lạnh lùng ngồi trên lưng con thú một sừng, mọi người âm thầm kêu khổ. Một con thú một sừng đã không thể chống đỡ được. Hơn nữa giờ lại có thêm một kiếm thánh hoặc là thánh ma đạo sư thực lực không thể lường được muốn không chết cũng rất khó. Đại nhân... Không biết đêm khuya ngài đến đây có việc gì ạ? Lão già mặc áo dài màu cho nuốt nuốt nước miếng, liều mạng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi tới Đặc Lạp Tư xâm lâm. Không biết đại nhân có nhận lầm người hay không hoặc là chúng ta có chỗ nào không đúng hay có hiểu lầm gì không? Thông qua một loại ma pháp bí ẩn dò xét, lão già mặc áo màu cho mặc dù không phát hiện dược đấu khí hay ma pháp dao động trên người dương lăng. Nhưng phát hiện được trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng kỳ quái. Tinh thần lực của mình không thể nào đi vào được bên trong. Xem ra đối phương cho dù không phải là kiếm thánh hay ma đạo sư thì cũng tuyệt đối là một người khó giải quyết. Hừ, hiểu lầm. Dương lăng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người cuối cùng nhìn vào cô gái đang ôm con thú một sừng nhỏ đang cực lực giãy rụa ở trên người. Tự tiện đi vào lãnh địa của ta. cướp đi một con thú một sừng mới sinh cái này cũng gọi là hiểu lầm sao tự tiện vào lãnh địa của hắn mọi người vô cùng khiếp sợ đặc lạp tư xâm lâm trải dài ngàn dặm mặc dù bên ngoài cũng có một ít bộ lạc tinh linh ải nhân hay dã man nhân nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua đã có ai ở trong đặc lạp tư xâm lâm thành lập lãnh địa chẳng lẽ người tuổi trẻ này là một lão quái vật ngàn năm không chết Đối với kiếm thánh hay thánh ma đạo sư mà nói thì sống trên một ngàn năm cũng không phải hiếm thấy. Nghe đồn rằng La Tư Đế Quốc có ba vị hộ quốc kiếm thánh sống hơn một ngàn năm. Đối với bọn họ mà nói thì việc trẻ mãi không già hay là thay đổi gương mặt cũng không phải việc gì khó. Sau một lát trầm ngâm, cô gái che mặt đang cầm một thanh lợi kiếm trong tay từ từ nói. Đại nhân, lúc đó chúng ta trong một hang động bình thường phát hiện thú một sừng mới sinh không lâu. Không thấy tung tích của người ở đó. Không biết có cái gì hiểu lầm ở đây không? Trước mặt là thú một sừng đầy kinh khủng và thanh niên thực lực thâm sâu không lường được này. Thái độ của cô gái che mặt rất thành khẩn. Không muốn có chút gì sơ suất mà chọc giận người tuổi trẻ này. Không đến nước cuối cùng nàng tuyệt đối không muốn cùng nhân vật thần bí này động thủ. Nhìn bộ ngực cao cao của nàng. Hai chân thon dài cùng với gương mặt mờ mờ. Hai mắt dương lăng không khỏi nhìn chăm chú nhìn nàng. Không giống với ngả lý ti đáng yêu và đa cảm tác phỉ á. Cô gái trước mặt này có khí chất bất đồng, làm cho người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Khí chất tự nhiên cùng với một tia lãnh đạm. Hắc hắc, đảo của trời là như thế nào? Các ngươi có biết không? Đảo đảo con mắt dương lăng nhớ tới một câu vô quyết huyền ảo lạnh lùng nói. Chẳng lẽ phải xây một tòa cung điện huy hoàng lộng lẫy? Phải có hàng trăm nô đái thì mới chứng tỏ được đó là lãnh địa của ta hay sao? Tại bên trong vu tháp tu luyện hai ngày, thực lực kinh khủng thú một sừng đã khôi phục hoàn toàn. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng Dương Lăng hoàn toàn tin tưởng dựa vào thực lực mạnh mẽ thú một sừng và ma thú đại quân của mình thì dù không đánh thắng cũng có thể an toàn thoát đi, cho nên không hề lo lắng. Nhìn nhóm người cô gái che mặt đoán chắc là nhân vật giàu có. cho nên ngoại trừ bắt lại con thú một sừng nhỏ có lẽ có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe Dương Lăng nói như vậy, cô gái che mặt cũng hiểu được. Nghe đồn có không ít tuyệt đỉnh cao thủ kiếm thánh và thánh ma đạo sư tính tình có chút kỳ lạ, không ít người sống rất đạm bạc, sống gần với thiên nhiên, có lẽ người tuổi trẻ trước mặt cũng là loại người đó. Trời ạ, đây là con thú một sừng vẫn đuổi giết chúng ta. cát bố sâm dùng cách tự bạo để cùng chết với nó làm sao nó có thể hồi phục lại nhanh như vậy mọi người còn đang nghi hoặc hắn khắc tư nhìn thấy vết thương trên chân trái của thú một sừng kêu thất thanh cho dù con thú một sừng này có bị đốt thành tro hắn vẫn nhớ vết thương thật sâu đó nếu không được thị vệ ba phỉ khắc liều chết chém một đau, thì chính mình đã sớm bị nó dẫm thành nát vụn con thú một sừng khiến cho cát bố sâm phải tự bạo Ngoài ý muốn trôi qua Sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng Đại ma Pháp Sư trước khi chết đi Sử dụng pháp thuật tự bảo Thì chỉ cần thi triển thành công Thì uy lực mạnh đến mức kiếm thánh Cũng phải tránh xa ba bước Bọn họ không thể nào nghĩ tới Thú một sừng ở giữa vụ nổ chẳng Những không chết mà chỉ qua vài ngày Ít ỏi đã khôi phục như thường Như vậy có thể thấy được Thực lực của người tuổi trẻ kinh khủng Đến mức nào Hắc hắc đúng vậy Đây là con thú một sừng mà các ngươi làm trọng thương. Sờ sờ lên người thú một sừng, Dương Lăng lạnh lùng nói. Nếu ta không đến kịp thời, thì sủng vật đã theo ta vào sinh ra từ nhiều năm qua đã chết ở trong tay các ngươi rồi. hư Nếu đối phương đã hiểu nhầm thân phận của mình, Dương Lăng quyết định lợi dụng điều đó. Đối phương thực lực mạnh mẽ, rõ ràng không thể là dòng binh đoàn hay mạo hiểm đội bình thường, phi phú tức quý. Không nhân cơ hội này kiếm một món lợi thì đúng là phải xin lỗi chính mình rồi. Năm thứ hai đại học, Dương Lăng may mắn được tham gia theo học với một gã là chuyên gia nói dối của Cục phòng vệ quốc gia. Một chuyên gia ăn nói sắc sảo nước Mỹ sở dĩ cường đại, ngoại trừ lực lượng quân sự và kinh tế mạnh mẽ thì càng quan trọng hơn đó là phát huy chiến thuật tâm lý quá hoàn hảo. Thường thường chỉ cần thông qua đàm phán đã đạt được mục đích. Có chấp nhận nguy hiểm mới đạt được thành công Mặc dù đối phương người đông thế mạnh Lại có vài tên đại kiếm sư và đại ma pháp sư Nhưng Dương Lăng vẫn hy vọng đánh cuộc một chuyến Đánh cuộc bọn họ không dám hành động lỗ mãng Cố gắng để đạt được lợi ích lớn nhất Đại nhân tất cả đều là lỗi của tiểu nữ Không quan hệ đến bọn họ Hiểu lầm thực lực của Dương Lăng Cô gái che mặt cho rằng bên mình căn bản không có khả năng thắng Rất nhanh quyết định rồi nói, vì để chữa bệnh cho phụ thân nên ta mới phải bất đắc dĩ mà làm ra việc này. Không mong đại nhân tha thứ cho tiểu nữ nhưng mong đại nhân tha cho những võ sĩ vô tội này. Cô gái che mặt ôm lấy con thú một sừng nhỏ nhẹ nhàng thả nó xuống mặt đất. Sau khi được thả tự do tiểu tử này liền không để ý đến xung quanh chạy nhanh đến nhào vào lòng mẹ nó. Tiểu thư... Thả con thú một sừng đó ra bệnh tình của lão gia làm sao bây giờ? Mắt thấy con tiểu một sừng thú rất khổ cực mới bắt được chạy mất. Hán khắc tư hai mắt đỏ bừng, dơ lên thanh trọng kiếm trong tay. Hung hăng nói, tiểu thư, ngươi đi trước Nếu không lấy được tinh hạch của thú một sừng, Hán khắc tư ta tuyệt đối không trở về mông đặc sâm. Tiểu thư, liều mạng với hắn. Tiểu thư, xin hãy suy nghĩ lại. Mắt thấy cô gái che mặt vì sự an toàn của mọi người mà buông tha cho con thú một sừng nhỏ Võ sĩ điều quỳ hết xuống xin liều mạng Bọn họ hiểu được Tiểu thư có mang theo một quyển trục di chuyển tức thời trên người Lúc nào cũng có thể an toàn rời đi Nàng làm như vậy vì muốn nghĩ cho các võ sĩ trong tộc trầm tĩnh tỉnh táo Quyết định dứt khoát nhanh chóng Thấy sự quyết đoán của cô gái che mặt Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn Các cô gái khác nếu gặp phải tình huống này thì đã thất thần không biết làm gì, không nghĩ tới nàng tỉnh táo ứng phó. Khí phách này hắn chỉ mới thấy ở các cô gái trên tivi mà thôi, xem ra lai lịch của nàng không tầm thường chút nào. Rất tốt, đáng tiếc là các ngươi đã làm ra một chuyện rất ngu xuẩn, địa vị càng lớn càng phải có tiềm lực mạnh mẽ. Dương Lăng làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này, lạnh lùng nói tiếp. Bởi vì sự ngu xuẩn của các ngươi đã làm lãng phí một bình sinh mệnh nước suối của ta, quấy dày ta ngàn năm bế quan, vấn đề này tính thế nào đây? Sinh mệnh nước suối, mọi người đột nhiên hiểu ra tại sao chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủn, thú một sừng đã phục hồi như cũ. Cô gái che mặt kích động, vẻ mặt đỏ bừng lên, đại nhân, phụ thân của Hải Nhi bối lý rất đáng thương vẫn còn nằm ở trên giường. Chỉ cần đại nhân cho tiểu nữ một bình, không, chỉ nửa bình thôi cũng được, tiểu nữ chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào. Sinh mệnh nước suối tên như ý nghĩa, mặc kệ là thương thế nặng như thế nào, chỉ cần uống vào một miếng là có thể khỏe lại. Hải nhi bối lý sở dĩ liều chết mang theo võ sĩ trong tộc đi vào sâu trong xâm lâm để giết lấy tinh hạch thú một sừng chỉ là để hy vọng cứu mạng cha nàng. Bây giờ nghe nói Dương Lăng có sinh mệnh nước suối thì làm sao có thể bỏ qua được một cơ hội tốt như vậy. Cảm ơn đệ ha dơ ông vì để ý là người có công đầu trong quả bom lần này. Đọc xong 10C này ta hy vọng giúp mọi người đỡ vật trong hai ngày tới chúng ta nghỉ phép. Rất mong số thanh lên nhiều nhiều chút để hai a ta có thêm ý chí chiến đấu. Ma thú lãnh chúa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 26, Phong Vũ Dục Lai nhìn đông đảo võ sĩ cùng quỳ xuống, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Việc sử dụng bình sinh mệnh nước suối để cứu thú một sừng chỉ là lời nói láo. Chính mình lấy đâu ra sinh mệnh nước suối cho nó? Đại nhân, bố lạc đức thương hội của gia tộc chúng ta mặc dù không phải thương hội lớn nhất trên đại lục, nhưng buôn bán khắp nơi trên đại lục, cũng khống chế không ít thủy tinh quáng và bảo thạch quáng. chỉ cần đại nhân cho chúng ta nửa bình sinh mệnh nước suối hải nhi bối lý nhất định sẽ hậu tạ thấy dương lăng trầm ngâm không nói gì cô gái che mặt gấp đến độ nước mắt bắt đầu trào ra đưa tay bảo một gã có bộ dáng quản gia giúp mình đứng dậy hải nhi bối lý nói nhỏ với hắn vài câu tên này trần chờ một lát rồi khe khẽ đừng dậy và đi về phía nam rất nhanh từ không gian ma pháp lấy ra số lượng lớn đồ vật Có một dương tinh tệ, có đại lượng ám hỏa tinh còn có cả một bao bảo thạch. Người có tiền, đúng là không phải người có tiền bình thường. Trên TV, trên mạng lưu truyền lời đồn về sự giàu có của những ngu ở Ả dập, Nhưng ra tay hào phóng như vậy thì đây là lần đầu tiên dương lăng thấy được. Đúng là một gia tộc giàu mạnh kiểm soát việc khai thác thủy tinh quáng và bảo thạch quáng. Bỏ ra nhiều như vậy mà cũng không nhíu mày. Đại nhân, đây là từ huy kính của lợi văn tát liên bang công quốc, chỉ cần có nó thì trong vòng 10 năm người có thể đi lại trong công quốc mà không hề bị ngăn cản mà còn. Lão già mặc áo màu cho cắn chặt răng cho lấy từ trong lòng ngực ra một cái huy chương màu tím rồi nói tiếp, hy vọng đại nhân rộng lượng tha thứ cho sai phạm của chúng ta trước đây. xin ngài cứu mạng cho phụ thân của hải nhi bối lý nhìn trên mặt cô gái che mặt đầy nước mắt lại nhìn thấy vẻ thành khẩn của lão già mặc áo màu cho và đông đảo võ sĩ dương lăng hiểu được bọn họ đều đã dồn hy vọng hết vào mình nhưng vừa nãy chỉ là nói láo lấy ở đâu ra sinh mệnh nước suối cho bọn hắn bây giờ nếu không lấy một ít nước suối đưa cho bọn họ nhờ tới dòng nước suối mát lạnh ở gần tinh linh bộ lạc dương lăng trong lòng vừa động Nhưng lại nhìn xem cô gái che mặt đau khổ đáng thương hai mắt đỏ bừng, đang tràn đầy hy vọng nhìn mình, hắn lại chần chờ không quyết định được. Đại nhân, hải nhi bối lý cầu xin người, người cha đáng thương của ta cả đời bận bịu, mặc dù sáng lập ra cơ nghiệp nhưng đến già cũng chưa từng được hưởng phúc, ngược lại còn bị tiểu nhân hèn hà ám sát. Đại nhân, ngài cứu phụ thân của tiểu nữ, hải nhi bối lý nguyện ý chấp nhận bất cứ giá nào. mắt thấy dương lăng trầm ngâm không nói cô gái che mặt không nhịn được nước mắt trào ra nhìn xem khóc đến độ mặt đầy nước mắt hải nhi bối lý nhớ tới lão chủ nhân mạng sống đang thoi thóp võ sĩ cũng đỏ bừng hai mắt nhất là thị nữ khẩn trương đến độ tay chân cứng ngắc càng ôm trầm lấy tiểu thư mà mình theo hầu từ lâu khóc giống lên từ khi lão gia nằm liệt giường không dậy nổi tiểu thư đã quản lý toàn bộ thương hội suốt ba năm qua Có khổ có mệt đến thế nào nàng cũng không khóc Bây giờ tiểu thư trước mặt mọi người khóc như mưa Có thể tưởng tượng trong lòng nàng đau khổ đến mức nào Sẵn sàng trả bất cứ giá nào Dương Lăng lắc đầu phảng phất thấy một con cừu béo mặc cho mình làm thịt Đáng tiếc sinh mệnh nước suối đã sớm dùng hết Nếu không đã có thể kiếm được một món lợi lớn Bất quá đóng tinh tệ Tinh thạch trước mặt thì cũng đã kiếm được cả một món lớn Quên đi Nhìn sự hiếu thuận của ngươi, lần này ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nhưng sẽ không có lần sau. Đem tất cả tài vật trước mặt thu vào trong không gian giới chỉ, Dương Lăng lạnh lùng nói. Bởi vì sự ngu xuẩn của các ngươi, để chữa trị cho thú một sừng bị thương đã tiêu hao hết bình sinh mệnh nước suối cuối cùng của ta. Đóng đồ vật này coi như là bồi thường cho ta vậy. Cứu được con thú một sừng nhỏ, và thu được một món lớn. Dương Lăng thuận lợi đạt được mục đích, sau khi nói xong cưới lên thú một sừng quay mình đi ngay để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu bị đối phương phát hiện được thực lực của mình vậy thì không ổn chút nào, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau khi may mắn bắt được con thú một sừng nhỏ cô gái che mặt lo lắng không biết tinh hạch của nó có tác dụng hay không, đến khi biết trong tay Dương Lăng có sinh mệnh nước suối, nàng đã hy vọng cha mình có thể khỏi bệnh. Không nghĩ tới sau một lát, hy vọng đó đã thành rất xa xôi. Trong khi mọi người còn đang buồn bã đau khổ, đột nhiên hán khắc tư cầm lấy trọng kiếm lao tới trước mặt dương lăng, chặn đường đi của hắn Đại nhân, nếu không có sinh mệnh nước suối thì người phải lưu lại một con thú một sừng, nếu không thì không phải ngươi chết thì ta chết. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu không cứu được lão chủ nhân, hán khắc tư ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Là thị vệ bên cạnh lão chủ nhân, hán khắc tư vẫn chăn trở không thôi vì năm đó không giúp được lão chủ nhân ngăn cản cây trùy thủ tẩm độc của sát thủ. Mắt thấy tia hy vọng cuối cùng sắp tan biến, hán dứt khoát liều mạng. Hán khắc tư, không được lỗ mãng, nhanh quay lại đây. Thấy hán khắc tư lao lên, lão già mặc áo màu cho kinh hài thất sắc. Nếu làm cho dương lăng giận dữ mà giết người thì đừng nói là lưu lại được thú một sừng. Sợ rằng mọi người ở đây không có mấy người còn sống sót mà nhìn thấy mặt trời ngày mai, lão già mặc áo màu cho lớn tiếng ngăn cản, không nghĩ tới là hán khắc tư coi như không nghe thấy, những võ sĩ khác cũng cắn răng lao lên, vây quanh dương lăng đang cưới trên thú một sừng, không có sinh mệnh nước suối thì thú một sừng là hy vọng cuối cùng để lão chủ nhân khỏi bệnh.